thay vì chia thành nhiều chương, tác phẩm gồm bốn phần, lần lượt là lời kể của bốn nhân vật nữ chính là Iai, Raka, Aziza và Sarah. Mỗi câu chuyện đều ám ảnh đến mức người đọc người nghe cảm thấy xót xa. Là vợ của một người thợ làm bánh ở thung lũng những cây bách, Raka đã từng có một cuộc sống êm đềm. Bà sống giữa mùi thơm của những ổ bánh mới ra lò. Sự yêu thương của người chồng Và trong niềm hạnh phúc khi ngắm nhìn gia đình nhỏ của con gái mình là Zara Một cô gái vô cùng xinh đẹp Tuy nhiên sự xuất hiện của đám lính chiến đã khiến thiên đường ấy tan vỡ trong phút chốc Chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ câu của nhà văn Alice Hoffman và cầm lấy tay tôi, dẫn tôi đi. Tôi biết chúng tôi không thể nấn ná lưu lại, nhưng tôi tin con rể tôi không phải là người duy nhất ở cùng tôi trong nhà ngày hôm đó. Tôi đoán chắc còn có một thiên thần đứng bên tôi thì thầm: "Hãy mang thứ này, đừng mang thứ kia." Đến khoảnh khắc cuối cùng, tôi với tay Cầm lấy chiếc lọ nhỏ đựng độc cần Chồng tôi vẫn dùng để chống chuột Có lẽ thiên thần đã trao cho tôi Thứ tôi cần hơn cả Những con người chúng tôi đã quen biết Suốt cuộc đời đang ùa ra khỏi làng Một số mang theo tất cả của nà họ sở hữu Cơn hỗn loạn đã ập xuống chúng tôi Và cuộc sống của chúng tôi Cũng giống như những hòn đá Bị ném vào một trò may rủi Bị tung lên không trung Chỉ để rồi rơi xuống vỡ vụn trên mặt đất Đồ gốm vỡ vương vãi khắp đường Và rất nhiều người ném đi những món của nả Họ nhanh chóng nhận ra quá nặng nề Để có thể mang theo Trong một cuộc hành trình hối hạ cuồng loạn như thế con những con chó lạc đang sủa vang Cùng tiếng trẻ con khóc vọng lại Lửa bốc lên khắp nơi, khi người dân tự đốt nhà họ còn hơn để quân rô mà cướp bóc sau khi họ đã rời bỏ chúng. Người ta muốn, chắc chắn kẻ thù không thể tận hưởng được những gì họ đã phải cần mẫn khó nhọc cả cuộc đời để có được. Đến ngày hôm sau, không một viên gạch nào còn nguyên vẹn, thế giới của chúng tôi đã bị cuốn phăng đi chỉ sau có một đêm. Qua những phụ nữ khóc than trên đường Nhưng những cơn gió đã ùa tới Những cơn gió tàn nhẫn thổi từ biển Rồi đây sẽ mang mùa đông tới cho chúng tôi Và không ai có thể nghe thấy tiếng khóc than của những phụ nữ này Không ai có thể đoan chắc họ đang nguyền rùa hay cầu nguyện Tôi bám sát gót con rể tôi Và cũng như nó tôi mong mỏi muốn đảm bảo chắc chắn Con gái tôi cùng các con của nó được an toàn. Tôi khóc ròng trong lúc chúng tôi bước đi. Tin chắc tôi đang mang trên mình một lời nguyền rùa vì không chăm lo chú đáo được cho thi thể của chồng tôi. Đáng ra tôi phải ngồi cạnh ông cả đêm giúp ông tới thế giới bên kia với những lời khóc thương và cầu nguyện. Vào bất cứ lúc nào, Hẳn tôi đã ở lại bên thân xác Từng chứa đựng linh hồn ông Trước khi thân thể ông được an nghỉ Trong hầm mộ Bên cạnh nắm xương tàn Của những người thân Tôi nghĩ tới tổ tiên chúng tôi Khi họ chạy trốn khỏi Ai Cập Tới những đứa con của họ Vấp ngã rúi rụi trên cát Trong khi họ thực hiện cuộc hành trình Thoát khỏi xiềng xích Tới mặt nước biển đã dâng lên Và tách ra phía trước họ Nỗi khổ ải của họ Chưa bao giờ trở nên thực tế hơn với tôi. Tôi cảm thấy mình có thể khóc vì họ. Tôi quàng chiếc khăn san trắng lên đôi vai mình, Sẵn sàng để tang cho người đàn ông Đã vạch chữ cái đầu tên tôi Lên tất cả những ổ bánh mì. Tôi khoác lên mình màu trang phục của người chết. Như thế tôi đã lìa bỏ thế giới này cùng với chồng tôi. Nhưng tôi chợt nhìn thấy hình ảnh con khái tôi và các con của nó, thân thương hơn bất cứ kho báu nào, và tôi biết mình phải làm gì. Tôi cầu nguyện cho chồng tôi, nhưng tôi cũng rời khỏi ngôi làng của chúng tôi trong đêm đó. Như những con chuột, tôi chạy trốn khỏi những gì đang đổ ập xuống quanh chúng tôi, từ bỏ cuộc sống chúng tôi từng sống, nhưng nay đã bị phá hủy. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đã trên đường đi vào chốn hoang vu. Lúc ấy là tháng Tisri, thời điểm chúng tôi mừng lễ Rosh Hashan. Lễ hội đánh dấu thời điểm đấng toàn năng bắt đầu ghi lại tên những người thuộc về cuốn sách cuộc đời và sẽ sống thêm một năm nữa. Tôi không hề biết chúng tôi sẽ vẫn còn lang bạt vào lễ Yom Kippur. Thời điểm để sám hối cho những tội lỗi của chúng tôi cũng là ngày cuốn sách được đóng lại niêm phong. Những cái tên không được viết lên trên các trang sách là những người sẽ không sống được tới năm tiếp theo. Chúng tôi đã chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Con rể tôi mang theo hai con lừa và chiếc xe chở những bao lúa mì và lúa mạch tới lò bánh và làm quay cối xay để xay bột. Tôi mang theo năm ổ bánh mì cuối cùng của chồng tôi, chứng nhân của những gì từng mang đến cho chúng tôi cuộc sống tốt đẹp. Con gái tôi đã chuẩn bị sẵn những bình đựng ô lưu và dầu, mang theo format gói trong vải và những túi da đựng nước. Chúng tôi chạy và những con lừa chạy cùng chúng tôi. Trên đầu chúng tôi là những bầy chim đông nghiệp. Tất cả đều đang lánh xa những cuộn khói đùn lên từ vô vàn đám cháy trong làng. Chúng tôi co do nằm sát vào nhau để ngủ giữa trời và đất, hoàn toàn xa lạ với sự tàn khốc của chốn hoang vu, thèm khát mùi thơm của bánh mì mới nướng và cảm giác êm ái trên chiếc giường của chúng tôi. Con rể tôi mặc chiếc áo tunic dài của một học sĩ Nó trông có vẻ ảo não khi con gái tôi ôm hôn và nói rằng Nếu không có anh, hẳn cả nhà đã gặp nguy hiểm. Có lẽ vì Yô hoảng sợ rằng Niềm tin con gái tôi dành cho chồng trong việc dẫn dắt chúng tôi đã bị đặt nhầm chỗ. Yêu quen thuộc với những cuộn bàn thảo Và những lời cầu nguyện hơn nhiều so với việc dẫn dắt chúng tôi trong chốn hoang vu. Suốt đêm Tôi nằm mơ thấy chồng tôi. Ông ở bên tôi nhưng người chết vẫn thường làm trước khi ra đi. Người ta kể, những người đã rời khỏi chúng ta không hề thay đổi, kể cả khi họ đã ở thế giới bên kia. Chồng tôi đang nhào bột làm bánh, làm việc cần mẫn như thế ông vẫn còn ở trên thế gian này. Dường như ông vẫn như cũ, một người đàn ông tốt bụng nghiêm túc toàn tâm toàn ý cho việc làm bánh. Giống như ông luôn như thế. Xong, ông đang sử dụng những thứ nguyên liệu tôi không nhận ra. Bột nhào có màu đỏ lửng, các loại gia vị được lấy từ cánh những bông hoa đen và từ những cái ngòi châm nhọn hoắt của ong mật. Lúc đó tôi nghe ông nói. Chồng tôi nói, mỗi ổ bánh đều nuôi sống em theo cách em cần được nuôi sống. Chồng tôi khi còn sống luôn là một người giản dị, chỉ dùng đến lời nói khi cần thiết. Giờ đây, trong giấc mơ của mình, tôi cảm thấy chắc chắn ông đang nói với tôi điều gì đó tôi cần lắng nghe. Tôi bừng tỉnh ước gì ông đã nói nhiều hơn. Đến sáng, những bầy chim bay lượn trên các triển đồi trở nên đông đảo tới mức che kín cả mặt trời. Tôi giữ im lặng cho dù tôi biết chắc Đây là điểm chẳng lành. Con gà trống trai trắng bị giết trên bậc thềm nơi cầu nguyện đang bám theo chúng tôi. Cử các sứ giả của nó truy đuổi chúng tôi. Đó là điều tôi tin tưởng. Những con chim bay qua chúng tôi. Chúng bay nhanh hơn so với khả năng chúng tôi có thể đi và cũng gửi tới chúng tôi điều gì đó. Nếu chú ý hẳn chúng tôi đã hiểu. Có những điều trên thế gian này ta không thể chạy thoát khỏi được. Ngày lại ngày trôi qua, và không lâu sau chúng tôi đã ăn hết gần như mọi thứ mình có, bánh mì, ô liu, pho mát. Chúng tôi bắt đầu phải hạn định khẩu phần ăn. Kế hoạch của con rể tôi rất giản đơn, đúng chiến thuật của một người có tư duy. Chúng tôi cần đợi đến khi quân Rome mà bỏ đi, Sau đó quay trở về làng Bắt đầu lại từ đầu Tôi không hề nói ra Điều tôi biết rằng Chẳng còn thứ gì để trở về nữa Chúng tôi Sẽ chỉ có máu Và những viên gạch vỡ Tôi thấy con rể tôi Đang sợ hãi trước thiên nhiên hoang dã Trước mặt Và tình thế của chúng tôi trong đó Sa mạc hiện ra mênh mông Một phong cảnh cằn cỗi tàn khốc Thậm chí và với những người dày dạn kinh nghiệm sống sót qua những mối hiểm nguy nó đem tới. Trong tất cả những giờ nghiền ngậm sách vở, và chưa bao giờ nhóm lửa từ cảnh khô nhờ một viên đá củi. Chưa bao giờ dùng cung đi săn, chưa bao giờ phải tìm nước hay trèo qua những dốc núi đá vôi hay những tảng đá sắc nhọn đến mức khiến chân ta ứa máu. Nó là một người quan trọng trong làng song ở đây nó chẳng là gì cả chẳng bao lâu sau chúng tôi đã bị lạc đường mỗi bụi cây gai với chúng tôi đều giống nhau sơ sát đen kịt mỗi đụn cát đều dẫn tới một đụn cát khác chỉ có bầu trời thay đổi ửng hồng lúc chạng vạng sau đó chuyển thành sắc xám bầu lông chim bồ câu trước khi màn đêm ập xuống chúng tôi Yêu vẫn bắt đầu cầu nguyện từ giờ này sang giờ khác, như thế chuyện đó có thể chỉ dẫn cho nó biết cần làm gì tiếp theo. Tôi đã làm thử bánh mì trên đống lửa nhỏ của chúng tôi và thất bại. Tôi chỉ có thể làm ra những cái bánh nướng giòn, không có nổi sức lực để phồng lên. Cuối cùng, tôi cũng làm được bánh mì nhờ những hòn đá nóng đặt dưới cho than. Mấy đứa trẻ gọi những ổ bánh đen nhẹm ấy là bánh mì cho. Chúng vừa đắng ngắt vừa thật ngon lành. Những túi da dê đựng nước đã nhẹ bớt cạn dần do cơn khát của chúng tôi và mưa thì vẫn chưa tới. Yêu và hứa rằng Adonai sẽ dẫn dắt chúng tôi và chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận quyết định của người. Trong lòng mình tôi thầm ước, ước gì chúng tôi có thể tìm thấy người dẫn đường trong số những người của bộ lạc su mục mặc áo dài xanh, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bắt gặp đi về hướng Moa. Tôi sẵn lòng cho họ tất cả những gì mình có, nếu họ có thể dẫn đường cho chúng tôi. Cho dù ngôi làng quê hương đã biến thành cho bụi, tôi vẫn nghĩ còn một thế giới để chúng tôi quay về. Tôi luôn dõi mắt lên thiên đường. Trên đó ngày càng xuất hiện nhiều chim hơn. Mỗi ngày trôi qua, số lượng chúng lại càng tăng thêm. Tôi cố đếm thử nhưng không thể. Lũ chim nhiều không khác gì những vì sao. Và cuối cùng tôi đành bỏ cuộc. Tôi vẫn cảm thấy chồng tôi đang ở bên tôi. Và điều đó giúp tôi cảm thấy được an ủi. Tôi thỉ thầm nói với ông trong hơi thở, cố gắng làm ông vui bằng cách mô tả vô vàn loại gió chúng tôi gặp phải. Thứ gió thổi cuồn cuộn, thứ gió gào rít, thứ gió nhẹ nhàng ấm áp từ phía nam, thứ gió xanh khắc nghiệt tới lúc màn đêm buông xuống và đột ngột biến mất lúc bình minh, thứ gió nhuộm màu tím của tuyệt vọng. Tôi luôn khe khẽ trò chuyện với chồng tôi Bất cứ khi nào không ai e khác có thể nghe thấy Thế rồi đến một ngày tôi tỉnh giấc Và ông đã ra đi Tôi cảm thấy điều đó cũng rõ ràng Như lúc trước tôi từng thấy linh hồn của ông hiện lên Ngay lập tức cảm giác cô độc trở nên sâu đậm hơn Như một tảng đá bên trong tôi nặng nề sắc nhọn Trong khi tôi ngủ Thế giới bên kia đã gọi linh hồn chồng tôi đi. Ông đã ra đi hẳn. Khi tôi nói đến cơn gió riêng rít đậm nước mưa sẽ đến với chúng tôi khi mùa đông tới, ông không đáp lại. Khi tôi tả lại những cơn gió cháy nắng mặt trồi thổi qua những cuộn bụi cát bốc lên, tôi chỉ còn nói chuyện với chính cát bụi mà thôi. Giờ đây trên đầu chúng tôi chỉ còn những con chim đen, một bầy lông vũ và xương thịt lướt qua bầu trời như những đám mây rông tôi đợi đến khi trời tối để mà òa khóc kìm giữ nỗi đau khổ trong lòng vì chia sẻ nỗi phiền muộn tôi cảm thấy cũng chẳng có ích gì không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tiến lên phía trước vì xung quanh chúng tôi là sự trống rỗng hoang vu hoàn toàn ngày hôm sau Chúng tôi làm như thế Tôi buộc phải rời khỏi nơi không có gì làm dấu mốc đó Rời bỏ chút hiện diện cuối cùng của chồng tôi Tôi mang nỗi mất mát theo như gánh nặng của mình Nó đè chịu tôi xuống Làm cho tôi chậm bước lại Tôi không thể theo kịp những con lừa mệt mỏi Đang lặng lẽ bước đi Hai đứa trẻ chạy trở lại Nắm lấy tay tôi và giục tôi bước đi Vì chúng tôi tiếp tục đi Nhưng hẳn Chúa biết, lúc ấy tôi đã thoáng có ý nghĩ ở lại. Tôi muốn nằm xuống bên những tảng đá và mơ về chồng tôi, gọi ông trở lại với tôi, cho dù điều đó có đồng nghĩa với từ bỏ thế giới này. Có lẽ đó là một tội lỗi tôi đã phạm phải. Tôi quên mất rằng, một cuộc sống dù tồi tệ nhất vẫn là một kho bóng. Chúng tôi lang thang tới một ốc đảo nhỏ. Ở đó có một thác nước chảy từ trên vách đá xuống đổ qua những tảng đá tạo thành một hồ nước ngọt. Chúng tôi cảm thấy mình được ban phước mừng vui khôn xiết vì vận may có được. Tôi đã bảo mọi người hãy có niềm tin. Con rể tôi trách móc. Chúa đã làm đúng như tôi nói người sẽ làm. Tại đây có những cây trà là và một bụi hoa nhài thơm nức Những khóm sậy thân bập mạp, mọc dọc theo bờ hồ. Những bông hoa trắng nổi bồng bềnh trên mặt nước màu xanh lục. Mỗi bông tạo thành hình một ngôi sao. Có một bụi dâu tằm mọc dại, nơi ong bắp cày và chuồn chuồn tụ tập lại. Tiếng đập cánh rù rù vang lên như tiếng nhạc. Không khí mát mẻ dịu ngọt khi có một làn gió hây hầy thổi qua. Tôi đã có thể mô tả cho chồng tôi về cơn gió ấy nếu linh hồn ông vẫn còn ở bên tôi. Một cơn gió thật bình yên đến mức làm mọi cơn gió khác ở cả bốn phương của thế giới phải ghen tỉ. Còn rẻ tôi nghĩ chúng tôi có thể đợi quân Rome bỏ đi tại đây, tại nơi trốn dễ chịu này. Đáng ra, chúng tôi phải biết vào một thời kỳ tàn khốc như thế, tốt nhất, Không nên lưu lại một chỗ, cho dù tại nơi ấy có nước và khí hậu tốt lành. Ghen tị, luôn là ghen tị, cho dù với những cơn gió trên bầu trời hay con người trên mặt đất. Nơi trốn càng tốt, càng có nhiều kẻ khác thèm muốn thứ mà ta có. Hãy là một kẻ hành khất, một kẻ lang thang, một bí mật trong màn đêm sâu thẳm. Một khi ta sở hữu thứ gì đó người khác không có Và ta sẽ là mục tiêu cho kẻ xấu Đáng ra sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng tôi trú ẩn Trong một hang động nằm xa hơn ốc đảo Hay đi sâu hơn nữa vào hoang mạc Lần theo những lối mòn được bầy lạc đà hoang vạch ra giữa các bụi cây gai Nhưng con rể tôi sợ hãi sa mạc và quyết định để chúng tôi lưu lại Nơi chúng tôi được an toàn Tôi cảm thấy một cơn rùng mình sợ hãi Một dự cảm không lành Tôi thấy những cái bóng lấp ló dưới gốc cây trà là Biến thành hình một con rắn vai pa Nó trườn đi trên mặt cát Rồi dừng lại cạnh chân tôi Con gái tôi buộc tôi phải im lặng Khi tôi nói tới nỗi lo sợ của mình Đề xuất rằng chúng tôi nên đi tiếp có những người dấn thân vào chốn hoang vu trải rộng trước mặt chúng ta rồi biến mất mãi mãi con gái tôi thì thầm những kẻ lang thang bị bỏ rơi bị thú giữ ăn thịt bị cái đói và cái khát quật ngã bị những kẻ du mục mặc áo choàng xanh bắt cóc làm nô lệ ở đây chúng tôi có mọi thứ mà chúng tôi có thể cần đến rời đi sẽ là một hành động vô ơn trong mắt chúa Hãy nghĩ tới lũ trẻ. ra ra khẩn khoản. Ở đây chúng được hạnh phúc. Khi tôi nhìn hai đứa trẻ đang hân hoan hò hét trong lúc nô đùa cùng nhau dưới bóng mát của cây trà là, tôi cố xua cảm giác sợ hãi của mình đi. Chúng tôi lưu lại nơi có nước, thứ quý giá nhất, cho dù những con linh cầu tìm tới để uống vào lúc chạng vãng Nước khu hút mọi sinh vật hoang dã trong sa mạc. Những tạo vật hung dữ này đứng sát cạnh nhau, mắt long lên trong lúc chúng lén theo dõi lũ lừa. Thêm một điểm báo nữa, chúng tôi không để ý. Đêm đến, những con vật lông đốm khủng khiếp này rú lên một âm thanh não nề than khóc, vì chúng thèm khát chút ít ỏi chúng tôi có. Hay có lẽ chúng muốn thuyết phục chúng tôi rằng Chúng đã được thuần hóa giống như những con chó và thèm muốn được làm bạn cùng chúng tôi, trong khi thứ chúng thực sự thèm muốn chính là xương thịt của chúng tôi. Suốt quãng thời gian này chúng tôi thấy rất ít người, chỉ có những người lữ hành ghé qua đổ đầy các bình nước của họ rồi lại tiếp tục đi. Quá khôn ngoan để chấp nhận lưu lại một chỗ giữa thời buổi loạn lạc đầy bất chắc đó Chúng tôi được nghe kể rằng những người Jilod từ Jerusalem đã chiếm lĩnh một số tiền đồn gần biển muối Bao gồm cả pháo đài của Hirot Tòa cung điện kỳ quan nằm treo leo trên những vách đá trắng Được xây dựng lên bởi một ông vua tàn bạo đến mức sát hại bất cứ ai chống lại ông ta Một ông lão, một ẩn sĩ với hai bàn chân cuốn vải và tấm áo tunic tà tơi vì gió cảnh báo rằng Cho dù sa mạc nhìn qua có vẻ hoang vắng, trên thực tế nó vẫn đầy áp sự sống Thứ trông trống rỗng, kỳ thực lại đầy tràn, giống như nước trong một cái cốc Điều quan trọng hơn cả là trở nên vô hình trước ánh mắt Những con chim ở lại cùng chúng tôi giống như một dịch bệnh vần vũ trên bầu trời. Thậm chí cả tôi, một người phụ nữ chân chất cũng biết điều này bao trước điểm giữ. Đến một ngày, khi chúng kéo đến quá nhiều, chúng tôi nấu mình trong túp lều nơi chúng tôi ngủ, kinh hãi trước bóng tối đen đặc đến thế giữa ban ngày, một thế giới đen kịt lại vì quả. Khi chúng tôi chui ra khỏi lều vào sáng hôm sau, con đường dẫn về phía đông dài đầy lông chim. Những con chim đã rơi từ trên trời xuống vì một căn bệnh nào đó không rõ. Zara và tôi bận bịu nhặt nhạnh cảnh khô nhóm lửa để có thể nấu bữa ăn trưa. Trước khi kịp ngăn chúng lại, các cháu trai tôi đã nhặt chiếc lông và bắt đầu đùa nghịch gài chúng lên người giả bộ như hai đứa đã biến thành quả con gái tôi và tôi đưa mắt nhìn nhau ngay lập tức chúng tôi nhớ ra hôm ấy là lễ ngôi nhung em kipu ngày sám hối ngày cầu xin chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng tôi giữa chốn hoang vu ngày nào cũng giống hệt nhau và chúng tôi đã quên mất tính chất thiêng liêng của ngày hôm nay cho tới tận khoảnh khắc ấy chúng tôi không được làm việc hay ăn uống chỉ được phép cầu xin sự tha thứ người ta kể rằng trong đền có một tấm áo đỏ treo trên ban thờ khi lễ Uy uem kipu kết thúc sau khi nhịn ăn sâng lễ vật và rất nhiều lời cầu nguyện tấm áo sẽ chuyển thành màu trắng khi chúa tha thứ cho chúng tôi những hành động tội lỗi giờ đây chúng tôi đã quên mất ngày lễ thiêng liêng nhất và khi làm vậy chúng tôi đã quay lưng lại với chúa hai đứa bé đang nhảy múa trên cát người phủ đầy lông bám lấy nhau như những con chim đó là thứ sai lầm mời gọi ma quỳ xuất hiện từ chốn ẩn náu của chúng tôi tự hỏi liệu có phải Chúng tôi đã chọn nhầm lối trong cuộc hành trình của mình và bất cần rẽ về bên trái, phía đánh thức mọi thế lực xấu xa. Chồng con gái tôi nổi giận khi thấy hai cậu bé đùa giỡn như những kẻ man dở. Buộc phải tạ lỗi, con rể tôi chạy đi cầu nguyện, lao mình vào sa mạc, gió quất vào nó để lại dấu vết như những lằn roi. Con rể tôi hét lớn qua cơn gió hung dữ đó rằng nó sẽ sửa chữa mọi thứ và cầu xin được tha thứ. Nó sẽ cầu nguyện lòng nhân từ của Chúa do dù việc đó có khiến nó phải mất cả ngày cả đêm. Nhưng con gái tôi và tôi biết những gì chúng cua chua cho đã làm không thể sửa chữa được. Chúng tôi đã lãng quên Adonai. Chúng tôi chỉ nghĩ tới bản thân mình, tới những nhu cầu con người vặt vãnh của chúng tôi. Vì điều đó, chúng tôi sẽ phải chịu khổ nạn. Tội lỗi của chúng tôi sẽ bùng lên nuốt chừng tất cả chúng tôi. Tôi đã đặt tên con gái mình theo ánh sáng rực rỡ của buổi sáng. Nhưng buổi sáng có hai nghĩa. Và có lẽ tôi đã chuốc lấy một lời nguyền rùa khi chọn đặt tên cho con như thế. Lúc này đây tôi tự hỏi. Liệu có phải tôi đã được báo trước những gì tiền định Cho dù các nhà thông thái quả quyết Không phụ nữ nào có thể thấy trước những gì xảy đến Họ có thể muốn nói sao cũng được Tôi biết sẽ không có gì tốt lành diễn ra Trong sa mạc vào ngày Uem Kipu Chúng tôi quên lãng Chồng con gái tôi có thể cứ cầu nguyện sự tha thứ Cho tới khi cổ họng nó khô khốc Tôi có thể thấy trước Trong cơn gió đang nổi lên, một cơn gió không chút nhân từ rằng sẽ chẳng có sự tha thứ nào hết. Cái ngày khủng khiếp ấy, hẳn sẽ tiếp tục ám ảnh mọi ý nghĩ của tôi nếu công việc tại chuồng bổ câu không làm tôi phân tâm với những âm thanh vang lên không ngừng. Một chuỗi tiếng động như tấm gương phản chiếu sự im lặng, vì người ta đều chỉ có một mình trong cả hai trường hợp. Tôi vẫn hay để ý thấy Sai Ra quan sát tôi trong lúc tôi làm việc. Tôi băn khoăn tự hỏi cô đang muốn tôi làm gì. Tôi không sợ bẩn tay và chưa bao giờ tỏ ra quá phận. Khi cô đưa mắt nhìn tôi trong cảnh tranh tối tranh sáng, tôi cúi đầu xuống để giấu đi thứ ẩn chứa bên trong mình. Chỉ có một lượng ánh sáng duy nhất chiếu vào qua mái mà tôi luôn tránh đi ngang qua nó. Và sợ rằng ánh sáng sẽ vén lên sự thật về việc để tang của tôi Nhưng đến một ngày, không lâu sau khi tôi tới đó Sai ra đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi trong hai bàn tay cô Tôi sững sờ trước hành động đó Và trước khi tôi kịp nghĩ tới chuyện rút tay về Cô đã đưa mắt nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay chai sạn của tôi Bàn tay cô chạm vào hệt như làn nước mát dịu trên da tôi Sau đó tôi có thể khẳng định cô biết Tôi có bàn tay của một kẻ sát nhân Nó bỏng rát vào ban đêm trong bóng tối Những người phụ nữ khác nhìn trăng khi trăng lên Để thấy số phận của họ phản chiếu trên đó Nhưng tôi lại nhìn xuống lòng bàn tay mình Để thấy những gì trang khi chang len tiền định và những gì tôi đã làm